Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người có bao nhiêu? Nếu không cô cũng sẽ không đồng ý sảng khoái như vậy. Vẫn còn muốn tiền của anh. Chính là 500, 600 vạn đối với anh mà nói có thể nói là hạt cát giữa sa mạc. Chỉ cần huấn luyện cô một chút là có thể thông qua được cửa ải của bà nội rồi. Anh đã quyết định, không hối hận. Vũ châu huấn thật sự có chút lo lắng. Anh hai là thương nhân kỳ tài, khôn khéo lão luyện. Nhưng chưa từng dính dáng đến lĩnh vực tình cảm. Anh lo lắng anh hai sẽ bị tổn thương. Đã có khi nào anh hối hận sao? Vũ Chiêu Duy lạnh lùng cười một tiếng. Em không thấy mình quá đa tâm sao? Xử lý công việc của thiên địa môn cùng công ty rất dễ dàng sao? Gần đây thiên địa môn cũng không có việc gì. Mà Diêm Đế cũng đã trở về tới. Có U Hoàng, có Diêm Đế lại thêm văn khôi. Thật ra thì căn bản không cần anh ra mặt. À... Sonny chuẩn bị trở về Pháp rồi Vũ Chiêu Huân nói cho anh biết Vì dòng họ mà Sonny cùng nhà họ Vũ Quan hệ về làm ăn Mà Sonny cũng là bạn thân của Vũ Chiêu Ngọc Vị hôn thế trước Cũng cùng cậu ta đi rồi sao Tránh khỏi bị tên Sonny Cả ngày đến nhà Điều này cũng làm cho anh thấy được Sonny bị luận hãm vào võng tình bi thảm như thế nào Đối với bài học này Anh tin tưởng mình có thể lý trí vạch rõ Tình yêu cùng hôn nhân Ừ anh hai, anh cũng thật là Không có việc gì làm dối làm chi Vũ châu huấn tức giận Hại trêu ngọc bị đánh Nhà hàng của tiểu U bị đập phá Nếu như không hại dược mạnh như vậy Làm sao có thể bước được Sonny Thật không biết là anh giúp bọn họ Hay là cố ý chỉ người Vũ châu huấn cười nhạt lắc đầu một cái Có lúc anh hai làm những việc Khiến người ta không thể dự đoán Ngay cả là em trai cũng không cách nào nhìn thấu Vậy thì có quan hệ gì? Ít nhất bọn họ cũng hạnh phúc. Vũ Triều Duy hồi hợt nói gương mặt nam tính vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Trong mắt đen như ngàn năm cổ tình, trầm tĩnh u ám không thấy đáy. Nhà họ Vũ có 5 người con, ba mẹ từng so sánh em út Triều Hy thuộc Hỏa, Triều Ngọc thuộc Phong, Triều Nguy thuộc Thủy, mà anh thuộc Kim. Về phần anh hai là thuộc Thổ, phải coi chừng cái nhà này. Cũng không biết, Có phải là bởi vì giao cho anh hai quá nhiều trọng trách, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng anh hai mạnh mẽ, là cây trụ trong nhà là đương nhiên. Thường cho là anh hai không gì làm không được, mà anh hai cũng hết sức bao dung chị em tùy ý muốn làm gì. Chiêu Hy làm nữ tiếp viên hàng không như nguyện vọng. Chiêu Nghi lựa chọn làm bác sĩ, mà Chiêu Ngọc muốn làm kiến trúc sư, nhưng lại lựa chọn quản lý kinh tế. Còn anh là bởi vì hứng thú nên tiến vào thiên địa môn. Dĩ nhiên, sự nghiệp gia tộc vẫn có một phần của anh. Như vậy anh hai thì sao? Nếu như cho anh hai lựa chọn, anh hai hứng thú cái gì? Đèn thủy tinh sang trói treo lơ lửng trong phòng khách, ghế salon đắt tiền làm bằng da thật. Thảm ba tư cao quý kéo dài đến cầu thang. Lâm Nghị Trăn đi theo quản gia. Dọc đường đi thật sự muốn trợn mắt há mồm, cảm giác giống như bà đỡ vào đại quan viên. Đây thật sự là bệnh viện sao? Đại thiếu gia, Lâm Tiểu Thư tới. Lưu quản gia dẫn cô tới lầu 2, gõ cửa hai cái. "Vào đi." "Cảm ơn." Ngày hôm qua Vũ Triều Huấn thông báo với cô chuyện Vũ Triều Duy chuyển viện, cũng không biết bọn họ làm sao tìm được cô. "Mọi người ra ngoài trước đi." Vũ Triều Duy ngồi trên giường bệnh, nói với mọi người trên bàn làm việc. "Dạ, tổng giám đốc." Những người đó đều tỏ thái độ cung kính và cẩn thận tỉ mỉ, khiến Lâm Nghi chăn nhìn muốn choáng váng, bọn họ giống như là cùng một khuôn đính ra. Bọn họ gọi anh là tổng giám đốc. Vũ Triều Duy suýt nữa bật cười cô lại nói ra những lời không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng. Nhưng mặt ngoài vẫn bình thản tự nhiên lật xem tài liệu. Không sai. Nhưng không phải anh họ Vũ sao? Lúc nào thì sửa họ tổng rồi hả? Rốt cuộc anh nhịn không được mà cười to. Cô gái nhỏ này mỗi lần đều có thể làm cho anh ngạc nhiên. Nếu không phải ngu ngốc cũng chính là giả bộ ngu muốn sự chú ý của anh. Cô đã thành công. Thu lại nụ cười, vũ chiêu duy chăm chú nhìn cô. Cô là thật không biết hay là giả không biết? Tôi không hiểu ý của anh. Người đàn ông này thật kỳ quái, sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, quả thật so với thời tiết còn khó dự đoán hơn. Xem ra cô thật sự không biết thân phận của anh. Như vậy cũng tốt, cô biết càng ít càng tốt, cũng tương đối không dễ dàng phạm sai lầm. Tới đây, ngồi xuống. Lại ra lệnh cho người khác rồi lâm nghi chăn chép miệng bên này cô chỉ chỉ ghế sofa kế giường không cần tôi nói lần thứ hai mặc dù lâm nghi chăn không cam lòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện